phật thuyết thập thiền nghiệp đạo kinh tập mười lăm người giảng lão pháp sư tịnh không giảng tại tịnh tông học hồi sưng ạ ba thời gian năm hai nghìn lẻ một các vị đồng học xin chào mọi người sáng hôm nay cư sĩ thôi ở bản khê liêu ninh có điện thoại đến yêu cầu tôi nói với mọi người vài câu họ đang tổ chức khóa tu phật thất phật thất vô cùng thù thắng tôi nói với bà sáng hôm nay chúng tôi sẽ giảng kinh thời gian từ chín giờ đến chín giờ ba mươi Họ sẽ xem trên mạng Internet Phật Pháp dạy người Điều then chốt nhất Là khiến người Hiểu rõ Chân tướng vũ trụ nhân sanh Đây là sự giác ngộ Cứu cánh viên mãn Sau khi giác ngộ rồi Chúng ta làm người Sẽ có thể dung hòa Thành một thể Với tất cả chúng sanh Tận hư không khắp Pháp giới Đây là đại học vấn. Của thế xuất thế gian Cũng chính là nói Học Phật Là học làm thế nào Chung sống với người khác Làm thế nào Chung sống với tất cả chúng sanh Giống như quyến thuộc Trong gia đình mình vậy Thí dụ như quyến thuộc trong gia đình Vẫn chưa thỏa đáng Vì sao vậy? Xã hội hiện nay Người bất hiếu với cha mẹ rất nhiều Con cái không thể chung sống với cha mẹ Mẹ chồng nàng dâu Không thể chung sống với nhau Anh em không thể chung sống với nhau Thậm chí Vợ chồng cũng không thể chung sống với nhau Vấn đề này nghiêm trọng Thật vô cùng nghiêm trọng Chúng ta triển khai kinh điển của Thế tôn Tỉ mỉ mà Quan sát Nghiên cứu Chúng ta sẽ rút ra được một kết luận Là Phật chẳng qua Chỉ dạy chúng ta làm người mà thôi Từ đó cho thấy học Phật chính là học làm người Nếu như chúng ta ở trong thế gian này Người với người còn đối xử không tốt Thì bạn làm sao có thể giảng sanh thế giới cực lạc Bạn làm sao có thể chung sống với người ở thế giới cực lạc chứ Nói lời thành thật Người thế giới cực lạc phức tạp hơn xã hội chúng ta ngày nay rất nhiều Tại vì sao biết vậy? Họ là người từ mười phương Vô lượng vô biên cõi nước Giảng sanh về Hình dáng màu sắc đủ thứ khác nhau Không có cách gì tính đếm được Những người này có thể giảng sanh Là do họ rất biết cách làm người Rất hiểu cách làm người Nguyên tắc cao nhất của làm người Chính là Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Đoạn khai thị này Là nguyên tắc cao nhất Chúng ta đem đoạn này thực hiện được rồi Thì bất luận bạn ở Pháp giới nào Bạn cũng là Bồ Tát chân thật bạn là phật chân thật bạn không phải là giả không phải là bản sao không phải bắt chước nguyên tắc mà phật dạy chúng ta chính là phải thường xuyên nghĩ đến cái thiện của người khác Ở tại Cư sĩ Lâm Chúng ta Đã nghe Đạo Hồi giáo Giới thiệu sơ lược Ấn Độ giáo và Ba Hai giáo Cũng giới thiệu sơ lược Mọi thánh nhân tôn giáo Đều là dạy chúng ta làm người Đều là chỉ về chúng ta phải tâm thiện niệm thiện hành vi thiện. Thế nhưng tất cả kinh điển tôn giáo, quả thật mà nói kinh điển của Phật giáo là nói rốt ráo nhất viên mãn nhất. Vì sao vậy? Phật nói bất dung hào phân, bất thiện gián tạp. Đây là điều mà ở trong những kinh điển tôn giáo khác tôi không hề nhìn thấy đây là nói triệt để nói rốt ráo không được phép xen tạp người này có mười phần là ác có một phần là thiện chúng ta chỉ tán thán một phần thiện của họ chỉ lấy một phần thiện này Quên hết 10 phần ác đó của họ Không nên để ở trong lòng Người này vẫn là người thiện Người này có 10 phần thiện Có 1 phần ác Thì một phần ác đó đương nhiên càng phải quên nó đi Dứt khoát không được để ở trong lòng Trong tâm chúng ta ghi nhớ lỗi lầm của người khác Ghi nhớ cái ác của người khác là bản thân chúng ta ác rồi ngẫu ích đại sư ở trong linh phong tông luận nói rất hay cảnh duyên không có tốt xấu cảnh Là hoàn cảnh Đời sống vật chất Của chúng ta Duyên là hoàn cảnh đời sống nhân sự của chúng ta Người và vật bên ngoài Đều không có tốt xấu Tốt xấu sanh ra từ đâu vậy? Tốt xấu sanh ra từ trong tâm của chính mình Bản thân bạn ưa thích Thì nó là tốt Bạn không ưa thích thì nó là xấu Tốt xấu không có tiêu chuẩn. Tốt xấu tùy theo tập khí, phiền não của mỗi người. Do vậy mà ra. Cho nên Phật dạy chúng ta lìa khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì thế giới này là nhất chân Pháp giới. Ở trong nhất chân Pháp giới tất cả mọi chúng sanh Đều là chư Phật như Lai Trên kinh hoa nghiêm nói Tình giữ vô tình Đồng viên chủ trí Từ đâu mà có vậy Là như vậy mà ra. Chúng ta tu hành thật Dũng công thật Cũng là ở ngay chỗ này Chúng tôi ở trong các buổi giảng thường hay đeo vua Thuấn làm thí dụ Các vị đọc lịch sử đều biết sự việc này Cha mẹ Quynh đệ của vua Thuấn Có thể nói người trong thiên hạ đều cho rằng họ là người xấu Nhưng trong con mắt của vua Thuấn Thì họ là người tốt Ông không hề nhìn thấy mấy may tội ác nào Từ nơi cha mẹ mình Quyên đệ của mình Không hề thấy mấy may nào Mà chỉ nhìn thấy lỗi lầm khuyết điểm của chính mình Hằng ngày Ông tự mình sửa chữa lỗi lầm Không hề yêu cầu người nhà của ông Sau ba năm Ông đã cảm hóa được cả nhà Tự hành hóa tha Đây chẳng phải là một thí dụ sinh động nhất Mà Kinh Phật đã nói hay sao Tự hành chính là hóa tha Chính mình không hành Làm sao có thể hóa tha được Tự hành hóa tha Chúng ta hãy nhìn từ bản thân Vua Thuấn sẽ nhận rõ ra ngay Hóa ra đây mới gọi là Tự hành hóa tha Thành tựu, tánh đức Viên mãn của mình Bản thân mình thật sự Một chút khuyết điểm cũng không có Thì tự nhiên sẽ cảm hóa Tất cả chúng sanh hữu tình Bản thân thành Phật liền có thể khiến tất cả chúng sanh thành phật cho nên trong đoạn kinh văn này kinh thập thiên nghiệp đạo trang thứ năm từ hàng thứ ba của kinh văn đến hàng cuối cùng này tổng cộng kinh văn là sáu hàng rưỡi Nên là cương lĩnh tu hành của chúng ta. Phật ở chỗ này nói rất hay. Nhân thiên, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát đều không thể lìa khỏi pháp môn này. Đều là từ pháp môn này thành tựu. Ở đây nói rõ ràng Nói thấu trị Vậy chúng ta Ngày đêm thường niệm thiện pháp Là tâm của bạn thiện Tư duy thiện pháp Là tư tưởng của bạn thiện Quan sát thiện pháp Là hành vi của bạn thiện Quan sát điều gì vậy? Nhìn cái thiện của người khác Không nên nhìn cái ác của người Thế là Chúng ta đang sống Trong thế gian thiện lành Thế gian này không có ác Chỉ có thuần thiện Đây là sự thật Không phải là giả Đây chính là tùy thuận Pháp Tánh Mà ở trong Kinh Đại Thừa thường nói Không phải tùy thuận theo phiền não Ở trong Kinh Luận chúng ta thường đọc thấy câu Tùy thuận Pháp Tánh Mà không hiểu được thế nào là tùy thuận Pháp Làm như thế nào thì không biết Tùy thuận phiền não thì biết Còn tùy thuận pháp tánh thì không biết Ở chỗ này nói cho chúng ta biết Đây là tùy thuận pháp tánh Thường niệm thiện pháp Tư duy thiện pháp Quán sát thiện pháp Đây là tùy thuận pháp tánh Pháp tánh là Chí thiện viên mãn đến khi nào chúng ta không thấy lỗi thế gian thế gian là tất cả người sự và vật người là thế gian hữu tình của chúng ta là hoàn cảnh Đời sống nhân sự của chúng ta. Sự và vật là hoàn cảnh vật chất. Ở trong tất cả hoàn cảnh này, chúng ta không nhìn thấy ác. Chỉ thấy thiện chứ không thấy ác. Đó chính là Đại sư Huệ Năng nói. Nếu người chân thật tu đạo không thấy lỗi thế gian Ở trong tâm vẫn còn thị phi nhân ngã Đây không phải là người chân thật tu đạo thì phi nhân ngã từ đâu mà có vậy là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra phật thường hay dạy chúng ta người chân thật tu đạo phải buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả rồi chính là trên kinh a di đà nói nhất tâm bất loạn Nhất tâm bất loạn này mới có thể hiện tiền Công phu niệm Phật mới có thể thành tựu Chắc chắn giảng sanh Bất thối thành Phật Từ đó cho thấy Chúng ta vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước Vẫn còn thị phi nhân ngã phải biết đây là chướng ngại trên đường bồ đề của mình quý vị nghe xong những lời này có lẽ lại phát sinh vấn đề ngay thế gian thật sự có rất nhiều người ác thật sự gây phiền phức chúng ta gặp họ thì phải làm sao Chúng ta chỉ thấy họ thiện Họ thấy ta bất thiện Ta không trêu chọc họ Họ đến kiếm chuyện với ta Nếu như chúng ta rơi vào trong hoàn cảnh này Thì phải làm sao Phật dạy chúng ta Đoạn phiền não Khai trí huệ Thế nào là đoạn phiền não chị? Phần trước nói Thường niệm tư duy Quán sát thiện pháp Thì phiền não sẽ đoạn hết thôi Phiền não đoạn hết Thì trí huệ hiện tiện Ở trong hoàn cảnh đời sống Bạn có trí huệ cao độ Bạn có nghị thuật cao độ Tự nhiên bạn có thể tránh khỏi Mặc dù có đủ thứ chướng nạn Nhưng trên thực tế Không thể chướng ngại được bạn Cũng không thể hại được bạn Ở trong tất cả thuận cảnh Nghịch cảnh thiện duyên ác duyên Bạn chắc chắn được pháp hỷ sung mãn Bạn có trí huệ Có thể ứng phó Chắc chắn là đôi bên cùng có lợi Tuyệt đối không phải là tổn người lợi mình Không có đạo lý này Đây chính là Phật Pháp Sau cùng mấy câu sau này vô cùng quan trọng từ nhân thiên đến quả địa phật đều dựa vào thiện pháp thành tựu pháp này là gì thử pháp tức thị thập thiện nghiệp đạo hà đẳng vi thập Vị năng vĩnh ly sát sanh Ý nghĩ sát hại Dính diễn tiêu diệt rồi Thì bất luận đối với người nào Đối với người cực ác Đối với người làm tổn hại mình Thậm chí là Như trong kinh kim cang đã nói ca lợi dương cắt thân thể câu chuyện này ở trong kinh đại niết bàn đã nói rất chi tiết đó là gì vô duyên vô cớ lăng trì xử tử thế nhưng tiên nhân không hề mảy may Sân hận Tuyệt đối không khởi ý nghĩ Tôi đúng, anh không đúng Không có Đây là người tu đạo chân thật Vậy mới gọi là Dĩnh ly sát sinh Ý này suy ra Là dứt khoát Không có ý nghĩ tổn hại chúng sanh Ý nghĩ còn không có Thì làm gì có hành vi Niệm niệm giúp đỡ chúng sanh Niệm niệm lợi ích chúng sanh Đâu có niệm niệm đi cản trở chúng sanh Đi chứa ngại họ chứ Đây là thật nghĩa của dính ly sát sinh. Dính ly là xuyên suốt. Dính ly trộm cấp. Trộm cấp là không cho mà lấy. Vật này có chủ, chủ nhân chưa đồng ý mà ta cầm lấy nó. Bất luận dùng phương pháp gì, dùng thủ đoạn gì đều gọi là trộm cấp. Chúng ta đem ý này tổng kết lại Nói cho dễ hiểu nhất Là dành phần hơn với người khác Đây chính là tội trộm cắp. Chúng ta niệm niệm là giúp đỡ người khác Dứt khoát không được dành phần lợi của người khác Ở mọi lúc Ở mọi nơi Luôn tôn trọng người khác Tà hạnh Là dâm dục Chúng ta phải trừ bỏ nó Từ trong ý nghĩ không có tâm này không có ý nghĩ này đây mới gọi là vĩnh li nếu như chúng ta có thể hàng phục được ý nghĩ này nghĩa là tuy góc chưa đoạn nhưng chắc chắn không khởi hiện hành thì tương lai Chúng ta sẽ sanh về Cõi trời sắc giới Không phải dục giới Nếu ý nghĩ này chưa đoạn Mặc dù rất vi tế Vẫn còn ý niệm này khởi lên Thì bạn không thể ra khỏi dục giới Cho dù công phu tu hành của bạn cao đi nữa Bạn cũng ở trời lục dục Tài sắc danh thực thủy Ngũ dục này chưa đoạn hết Những ý nghĩ này nếu như nghiêm trọng Thì là đọa địa ngục Ở trên kinh Phật thường nói Tài sắc danh thực thủy Là góc năm đường đọa địa ngục Bạn đem ngũ dục buông xả hết Thì góc của địa ngục đã dứt sạch Người thế gian Tham luyến Đối với sự hưởng thụ Của năm dục sáu trận Góc đó vô cùng kiên cố Đến khi nào bạn mới có thể Thoát khỏi địa ngục chứ Cái góc kiên cố này Nếu như không đoàn hết Thì niệm Phật cũng không thể giảng sanh Cái góc này sẽ kéo bạn lại Bạn không thể đi được Cho dù bạn niệm Phật tốt thế nào đi nữa Cũng không thể giảng sanh Tâm địa thanh tịnh đi nữa Cũng không thể giảng sanh Cho dù bạn tu nhân thiện Chẳng qua chỉ hưởng phước báo trời người mà thôi Chắc chắn không thì ra khỏi tam giới Cho nên Phật dạy đệ tử Không những là lấy giới làm thầy Mà còn phải lấy khổ làm thầy Ý này rất sâu Chúng ta chịu đựng được bước luận là đời sống vật chất, đời sống tinh thần, thà chịu khổ một chút. Đời sống khổ thì mới dễ có tâm xuất ly. đối với thế gian này không có lưu luyến. Đời sống quá thoải mái, quá dồi dào, chúng ta sẽ lưu luyến đối với thế gian này. Không muốn xa lịa thế gian này thì không thể giảng sanh. Cho nên nhà Phật Vì sao lại tán tháng khổ hạnh như vậy Đạo lý ở chỗ này Khổ hạnh sẽ ít có chướng ngại Đối với việc chúng ta Tu Pháp suốt thế gian Đạo lý là ở chỗ này Đây là nói sát đạo dâm Ba nghiệp của thân Nhất định phải dính diễn đoạn trừ Tiếp đó Dính diễn đoạn trừ lỗi lầm của miệng Vọng ngữ Là nói năng không thành thật Nói dối để gạt người lưỡng thiệt là suối dục thị phi Á khẩu là nói năng thô lỗ hỉ ngữ là lời ngon tiếng ngọt nói nghe có vẻ rất hay nhưng mục đích là hại người. Đây là bốn loại lỗi lầm của miệng. Ý thì có tham dục sân hận tà kiến. Tà kiến là ngu si. đều phải cần đoạn trừ dính diễn. Đoạn kinh văn này là lời giáo huấn vô thượng, lời khai thị chân thật của thế tôn đối với tất cả chúng sanh. Không chỉ là Thế Ca Mâu Ni Phật mà mười phương ba đời tất cả chư Phật như lai cũng không ngoại lệ. Các vị đồng học mời xem tiếp kinh thập thiện nghiệp đạo. Trang thứ năm Đến ngược hàng thứ hai ừ. Kinh văn hạ đẳng vi thập Vị năng vĩnh ly Sát sanh Thâu đạo Tà hạnh Vọng ngữ Lưỡng thiệt Ác khẩu Ý ngữ tham dục Sơn nhuế tà kiến Kinh văn càng gì sao Vẫn phải nói kỹ Nhưng đoạn này là tổng cương lĩnh của toàn kinh Chúng ta Nhất định phải thể hội cho thật sâu Ghi nhớ cho thật kỹ Phần trước Ở trong kinh Phật nói cho chúng ta biết Bất dung hào phân Bất thiện gián tạp Chúng ta mới có thể thật sự Làm đến thuần thiện Chúng ta muốn giảng sanh về thế giới tây phương cực lạc Thì nhất định phải biết Thế giới đó là Chư thượng thiện nhân Câu hội nhất xứ. Tâm hạnh của chúng ta bất thiện Niệm Phật Còn niệm tốt đi nữa Cũng không thể giảng sanh Đây chính là điều mà trước đây Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói Người niệm Phật nhiều Mà người giảng sanh thì ít Nguyên nhân do đâu vậy? xen tạp bất thiện Nên đã bỏ lỡ mất Cơ hội giảng sanh của đời này rồi Sát xanh Hai chữ dĩnh ly này Là thông suốt một mạch Xuống dưới đến tà kiến Điều thứ nhất Là sát xanh Phần trước tuy đã báo cáo sơ lược qua với các vị Trên thực tế là Dĩnh diễn nói không hết Nghĩa lý, vô lượng, vô biên. Không những không được phép sát sanh, mà ý nghĩ sát sanh cũng phải dĩnh ly. Sau khi dĩnh ly sát sanh rồi, chúng ta phải sanh khởi được tâm hộ sanh, yêu thương tất cả chúng sanh. Giúp đỡ tất cả chúng sanh Phật dạy Bồ Tát Tu học Sáu môn Ở trong kinh Phật gọi là Sáu ba la mật Thứ nhất là bố thí Đối tượng của bố thí Chính là tất cả chúng sanh Bố thí tài vật. Bố thí Phật Pháp. Bố thí vô úy. Nếu như bạn khiến chúng sanh sợ hãi, đây cũng bao gồm ở trong điều sát sanh này. Tuy không có sát hại họ, bạn khiến họ cảm giác sợ sệt. Cảm thấy sợ hãi, Cảm thấy bất an Là điều thuộc về Trong phạm vi này. Thậm chí Chúng sanh đối với lời nói Việc làm của chúng ta Không vừa lòng, Không vui vẻ. Chúng ta cũng sai rồi. đây chính là phần trước đã nói bất dung hào phân bất thiện gián tạp tu hành là ở trong đời sống thường ngày xử sự, sự đối nhân tiếp vật đem những lỗi lầm vi tế này chấn chỉnh trở lại đây gọi là tu hành điều thứ hai là trộm cắp Dính ly trộm cắp Tôi cũng đã nói rất nhiều về trộm cắp. Ở trong kinh Phật đối với định nghĩa về trộm cắp gọi nó là bất giữ thủ. Vật này có chủ. Chủ nhân chưa có đồng ý mà bạn đã lấy nó. Hoặc giả là chiếm làm của riêng. Hoặc giả là tạm thời sử dụng Hoặc giả là chuyển đổi vị trí Cũng đều không được phép Vì vật có chủ Có lẽ Bạn thấy Như những cỏ cây hoa lá này Là mộc hoang Bạn cho là vô chủ Đó là bạn sai rồi Thế tôn giáo giới người xuất gia Có rất nhiều người xuất gia sống ở trên núi Tự họ phải cất một am tranh Lấy vật liệu tại chỗ Đốn mấy cây gỗ để cất am tranh Cây gỗ này có chủ hay không? Có chủ Ai là chủ vậy? Thần núi là chủ Thần cây là chủ Mắt thường chúng ta không nhìn thấy bạn muốn chặt gốc cây này phật nói cây chỉ cần có chiều cao bằng đầu người nếu bạn muốn chặt nó thì trước đó ba ngày bạn phải đi cúng tế phải tụng kinh niệm chú cho nó và nói rõ tôi cần dùng cây này để cất am tranh tại đây tu hành xin thần cây Giời nhà Nếu như bạn không làm như vậy Đây là thuộc về trộm cắp Cho nên Từng nhành cây ngọn cỏ Không nên nói đây là không có chủ Rất khó nói Chủ nhân của nó Thì mắt thường chúng ta không nhìn thấy Thân thể chúng ta không tiếp xúc được Có vật nào mà không có chủ đâu chứ Cho nên đối với người với sự với vật Chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận Trong giới trộm cắp, Ở trong Tất cả kinh luận Phật đều cảnh báo chúng ta Lấy của Tam Bảo Bị tội nặng nhất Chủ của vật Tam Bảo là Phật Pháp Tăng Trong tận hư không khắp Pháp giới Tội trộm cấp này Bạn dính diễn trả không hết Trong Kinh Đại Thừa thường nói Bạn tạo ngũ nghịch thập ác Chư Phật, Bồ Tát đều có cách để cứu bạn Còn trộm của Tam Bảo Trộm của Thường Trụ Thì mười phương ba đời tất cả chư Phật Đều không có cách gì cứu bạn Cho nên ngạ ngữ nói Trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều Lời nói này vô cùng có đạo lý Lời nói này là sự thật không phải giả Của thường trụ ở cửa Phật Thì dễ dàng trộm cắp, Vì có nguy không chứ Khi bạn dùng thì rất thuận tiện Nhưng tương lai bạn trả không nổi rồi Đạo lý này nhất định phải hiểu Của thường trụ Thì một cây kim, một cọng chỉ Một tờ giấy Đều không được phép dùng tâm trộm để lấy Tuy nhiên ngày nay Mọi người lơ lạ rồi nhìn thấy người khác làm như vậy không sao ta cũng làm như vậy hiện tại không có sao khi quả báo hiện trước mắt rồi thì hối hận không kịp ở nơi này thường trụ rất từ bi đem đoạn kinh văn này trong cái địa tạng phô tô. Dán lên khắp nơi nói với mọi người Đây là trại từ đại bi Không phải sợ của thường trụ Sợ bạn lấy đi mất Ở đây thường trụ rất rộng rãi Bạn muốn lấy cứ việc lấy Nhưng tương lai quả báo đến Thì bạn phải làm sao Cho nên bạn nhất định phải hiểu đạo lý này Tôi thường hay nói Thời đại hiện nay Không giống như trước đây Khoa học kỹ thuật phát triển Chúng ta bật đèn điện Có phải trả tiền điện hay không? Tiền điện là do thường trụ trả Chúng ta điện thoại cũng phải trả tiền điện thoại Không cần thiết Mà đi lãng phí Những nguồn năng lượng này của thường trụ Để thường trụ phải đập phí Cũng là thuộc về trộm cắp Có một số cư sĩ hiểu lý Tôi nhìn thấy rất bái phục Họ dùng điện thoại của thường trụ Sau khi dùng xong Nhất định phải để tiền lại Vậy là đúng Sự việc từng ly từng tí rất nhỏ Chính là ở đây nói Hầu phân bất thiện Đây không phải bất thiện lớn Một chút bất thiện rất nhỏ Xen tạp ở trong đây Là quỷ sạch thiện pháp của bạn rồi Chúng ta không thể không biết Trầm cấp Nói đến chỗ gần gũi nhất Chính là chúng ta ngày nay nói Trên phần lợi của người khác Phạm vi này bao gồm rất lớn Phần lợi của người không dễ gì chiếm đoạt Người ta tổn thất không lớn Mà sự tổn thất của chính chúng ta Thì thật quá to lớn rồi Vì sao vậy? Chướng ngại đạo nghiệp của mình Phá hoại mất tâm thanh tịnh của mình Bỏ lỡ mất đi Cơ hội giáng sanh làm Phật Của đời này rồi Bạn nghĩ thử tổn thất này lớn bao nhiêu Không cách gì bù đắp tổn thất Chúng ta phải nên biết hà tất gì phải làm cái việc này chứ Người ta dành phân lợi của mình thì được Không sao Ta cũng không cần phải tính toán Đây là bố thí Không nên để ở trong tâm Nếu như muốn tính toán Vậy là chúng ta lại sai rồi Chúng ta lại biến thành bất thiện Chúng ta dứt khoát không được có Ý niệm chiếm phần lợi của người khác Chiếm phần lợi của một người còn không được phép Bạn làm sao có thể chiếm phần lợi Của tập thể được chứ Như của chính phủ địa phương Của nhà nước Của tam bảo Tự nhiên sẽ hết thôi Nhất định phải nhớ kỹ Vĩnh ly Chúng ta một đời này chắc chắn thành tựu Tà hạnh Chỗ này là chỉ Dâm dục Là quan hệ nam nữ Tôi cũng thường nói đến Những sự việc này Ở trong xã hội hiện nay Quan hệ nam nữ bừa bãi Đã quá phổ biến rồi Cho nên Xã hội loạn động Thế giới không thái bình Sự việc này không phải là chuyện nhỏ Không phải là chuyện riêng của hai người Chuyện riêng của hai người thì không đáng gì Tội đó không lớn Đây là chuyện lớn Bạn thử xem lễ xưa của Trung Quốc liền hiểu ngay Cổ dân Trung Quốc đối với sự việc này xem trọc biết bao Khi tôi giảng kinh thường hãy đưa ra thí dụ Cả xã hội, cả địa cầu Hoặc hư không Pháp giới Nói trong Phật Pháp Nhà Phật gọi là Pháp Thân Giống như cơ thể này vậy Một gia đình Nó giống như một tế bào trên cơ thể Vợ chồng chính là hạt nhân của tế bào Vợ chồng bất hòa Người nam đi ra ngoài có người tình Hoặc giả người nữ cũng đi ra ngoài có người tình Thì nhân tế bào này hư rồi Tế bào hư rồi Sẽ ảnh hưởng cả cơ thể Cơ thể bạn bị bệnh rồi Cho nên Vợ chồng bất hòa Gia đình tan vỡ Chính là căn nguyên loạn động của xã hội Mà nghĩ thử nhân quả mà bạn sẽ gánh là bao lớn Cả thế giới bất an Xã hội loạn động từ chỗ này mà ra Cho nên ngày nay chúng ta dịch thấy toàn thế giới Tỷ lệ ly hôn cao như vậy Bạn thử nghĩ thế giới này không loạn làm sao được chứ Có mối quan hệ thật vô cùng lớn Nếu như không có quan hệ nghiêm trọng như vậy Sao Phật lại đem nó đặt làm giới căn bản Đại đức xưa Trung Quốc thường nói Dạng ác dâm di thủ Bách thiện hiếu di tiên Chúng ta nên thể hội thật kỹ lời nói này Phải hiểu rõ đạo lý này Thế giới hòa bình Xã hội ổn định Sự hưng vong của quốc gia Đều ở mỗi gia đình Cho nên nhà Nho nói Tu thân tề gia Trị quốc bình thiên hạ Bình thiên hạ có nghĩa là Thế giới hòa bình Hiện nay nói thế giới hòa bình Thời xưa Trung Quốc gọi là Thiên hạ Thái Bình Góc nó là gia đình Căn bản của gia đình là vợ chồng Trong tôn giáo Đặc biệt là Phật giáo Cùng với Nho Gia Đối với sự việc này Nói rất nhiều Nói rất thấu triệt Nếu như Khởi tâm động niệm Lập tức bạn liền nghĩ đến Nhân quả mà bạn phải gánh là gì? Chúng ta khởi một niềm ác Khiến cả xã hội, cả thế giới Tất cả chúng sanh Bị nạn Ta khởi một niềm thiện Có thể khiến tất cả chúng sanh Được phước sự an nguy của xã hội, hòa phúc của chúng sanh đều ở trong khởi tâm động niệm của chúng ta, không phải là chuyện nhỏ. Kinh thập thiện nghiệp đạo. Là pháp căn bản của tu học Phật Pháp Người hiện nay gọi là pháp cơ bản Từ sơ phát tâm Đến đạo vô thượng Vọng ngữ Là cố ý hay vô ý lừa gạt chúng sanh vọng là hư vọng không thành thật hiện nay gọi là nói dối lừa gạt người khác đây là điều nghiêm trọng nhất ở trong ác khẩu hơn nữa dễ dàng phạm nhất Tại vì sao lại tạo ác? Lại hủy phạm lời giáo huấn của Phật Đà Người hiện nay nói chẳng qua là bảo vệ lợi ích của mình Thật ra đâu phải là lợi ích của mình Thành thật mà nói là Chẳng qua bao che cho tội ác của mình Tội ác không nên tích lũy Phật dạy chúng ta tích lũy công đức Công đức phải tích lũy Tội ác sao có thể tích lũy chứ Tội ác mà tích lũy thì càng tích càng lớn Quả báo tương lai bạn đọa lạc Càng đọa càng khổ Lưỡng thiệt là xúi dục thị phi Hỗn loạn đôi bên Tội lỗi này Đặc biệt nặng Phật ở trong Kinh nói cho chúng ta biết Quả báo là ở địa ngục kéo lưỡi Xem nghiệp bạn tạo tác Đương nhiên ở trong đây Tội lỗi nghiêm trọng nhất Là phá hòa hợp tăng Đây là một trong năm tội ngũ nghiệp Chúng ta xem thấy Ở trong Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo nói Người xuất gia, đố kỵ người xuất gia, phỉ bán người xuất gia Phỉ bán Pháp Sư giảng kinh thuyết Pháp Phá hoại đạo tràng của họ Khiến tín đồ của họ mất đi lòng tin đối với Pháp Sư Không đi nghe Pháp Sư để giảng kinh nữa Mục đích của người đố kỵ này đạt được rồi Nhưng mà quả báo Chúng ta xem thấy ở trong kinh Phật đã nói Họ đọa lạc vào trong địa ngục Dùng thời gian của nhân gian chúng ta Để tính Một dạng tám ngàn năm Các vị phải hiểu là Nhân gian chúng ta với địa ngục Có trên lệch về thời gian Rất lớn Ở trong địa ngục Cảm thọ của họ Là vô lượng kiếp Thời gian này Không phải Pháp thật Là từ trên khái niệm trừu tượng tạo thành Nó không phải chân thật Cho nên ở trong kinh đại thừa Phật nói với chúng ta Niệm kiếp viên dung Một niệm triển khai ra Là vô lượng kiếp Vô lượng kiếp có thể đem nó rút ngắn lại Thành một niệm Cho nên ở trong bị ngục Cảm thọ thật quả đúng là Vô lượng kiếp Chúng ta thử nghĩ việc gì phải tạo cái tội nghiệp này chứ Nếu như nhìn thấy người khác làm việc tốt Chúng ta tùy hỷ tán thán họ Giúp đỡ họ, thành tựu họ Thì công đức mà chúng ta giúp đỡ đó Cũng lớn giống như công đức của họ Cho nên Tự lợi với tự hại Là trong một niệm Thiết hung họa phước cũng chỉ ở trong một niệm Một niệm giác Thì được vô lượng vô biên phước báo Một niệm đã sai lầm Thì rước về họa hoạn vô cùng Người không học Phật không biết Người học Phật cần phải thông suốt đạo lý này Bản thân khởi tâm động niệm Lời nói việc làm Tự nhiên sẽ chú ý Cẩn trọng Không đến nỗi hủy phạm Được rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ học đến đây thôi A-di-đà Phật tấn dịch, vòng tay cư sĩ, địa chỉ email, vòng tay cư sĩ, amokgmail.com. người đọc hạnh quan. phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường. nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật.